Là tay viết trẻ khá rành nghề. Tiến đạt nếu mắt người đọc ngay từ tên chuyện. Nhân vật tôi ở giữa hai chữ cái A và D. A là nam, D là nữ. Đạt sư biết chẳng gì dễ qua mặt người đọc khôn ngoan nếu chuyện ngắn chỉ có từng ấy nhân vật. Hai nam, một nữ. Thì tình yêu tay Ba xuất hiện là chuyện thường ngày ở đô thị. Và có thể ta sẽ hết muốn đọc tức thì. Nhưng không, bạn đọc thân mến... Tôi cá rằng ta vừa phải đọc hơi nhẩn nha chuyện tình tay ba cũ như trái đất này, lại phải đọc khối hài chính cái chuyện chẳng có cốt chuyện gì này. Vì thao tác cắt lát nhanh của Đạt, không rào đón bập thẳng bao chuyện bằng ngay giọng kể của tôi, nhân vật nam chính, với lập tức triết lý nửa mùa, bạch bạc và dã rượi không màu, không mùi, không vị. Và cơ thế lai dai đến chót chuyện. Vì nghệ thuật đặt những cái bẫy nho nhỏ di chuyển khôn lường khắp chuyện của Đạt. Chuyện tình mà chẳng thấy tình, tay ba mà không giật bắt, nhân vật cô gái D lại yêu ông già thứ tư. Có thể vì mọi nhé ấy mà chuyện ngắn vô ngôn này của Đạt mang lầm lì một dáng vẻ hậu hiện đại chăng A và tôi và D. Bây giờ là 10 giờ đêm tại Việt Nam và giờ nơi A đang sống. Thỉnh thoảng nhắc đến sống, làm tôi nhớ lại một lần tôi và A tranh luận. A cho là sống chỉ nên tập trung vào sự hiện hữu, còn tôi kẻ thực dụng, luôn muốn đạt được nhiều hơn cái mình có của ngày hôm nay. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ hạnh phúc khi được người khác thán phục. Tôi vẫn vậy, chỉ có một thay đổi nhỏ là dạo này ngủ chậm. Cứ đúng 3 giờ sáng, tôi mở bừng mắt nhìn xoáy vào đêm, có khi tôi cười thầm, tự thường mình còn tồn tại. Có khi tôi chán trưởng, việc này không ai cấm tôi được cả, cảm thấy ngày mai chưa mang lại cho tôi một điểm sáng nào, như trong bóng đêm này, dù tôi cũng không phải là một kẻ bỏ đi và đứng bên lề nhịp thở cuộc sống. Một trong những chuyện dây dứt nhất đối với tôi lúc này không phải là chuyện công danh mà xung đột không đáng có giữa tôi và đê. Bạn cũng hiểu vì sao tôi không ghi rõ họ và tên nàng. A biết, những cô gái xứ sở tôi sinh ra và lớn lên đến năm 18 tuổi, chỉ có trong mình một tài sản lớn nhất là sự phòng vệ thiếu tính chuyên nghiệp. những mối quan hệ tình cảm yêu đương luôn được các bậc cha chú nhìn qua lăng kính bảo toàn sự trinh tiết, thay vì dùng chính sự trinh tiết chứng tỏ bản lĩnh và thỏa mãn bản năng của mình. D. Dù là một cô gái xuất thân tỉnh lẻ, lăn lộn nơi trung tâm sầm uất có trình độ, thích đọc sách triết và dòng văn học hiện đại, nhưng tôi nghĩ đây vẫn chưa thể lột xác để tự trở thành một con người nguyên thủy. Việc đê lần đầu trao trinh tiết cho một kẻ, chỉ đơn thuần thích thỏa mãn dục vọng, làm tôi cảm thấy có điều gì đó trong sáng nhất nơi đây không còn tồn tại, uống hồ như lúc đây trở thành một cái tầm gởi hạng sang vào hạng bậc nhất của địa danh X. Với tôi, đó cũng là một trong những kinh nghiệm tốt nhất để tôi bình tâm nhìn lật lượt những biến cố đã, đang và sắp xảy ra đối với mình và những người xung quanh. Tôi và A chắc phải thêm những thăng trầm trong cuộc đời và những nỗi niềm thầm kín liên quan đến những đôi môi người đẹp. Ngày đi rời quê, cùng lúc tôi đã có 5 năm lăn lộn giữa đô thị, chúng tôi gặp nhau tại một bến xe ồn ào. Tôi còn nhớ lúc đó Đê cất trong giỏ sách một con gà chống thiến. Con gà bị ngạt thở chết lúc nào, Đê cũng không biết. Khi Đê mở giỏ sách lôi con gà ra đặt vào tay tôi, tôi linh cảm điều gì đó không lành sắp diễn ra. Đê ngược lại, Đê nói mọi chuyện sẽ bắt đầu theo chu trình tốt đẹp, nhất là trên phương diện tinh thần. Con gà chống thiến của Đê, tôi không sử dụng vào một cuộc nhậu thuần túy theo như đề nghị của Đê. Tôi lẳng lặng tìm cách chôn cất nó một cách có chủ ý. Việc này ngốn của tôi không ít thời gian. À biết, căn phòng trọ tôi thuê nằm tại lầu 7 chung cư đã xuống cấp trầm trọng. Xung quanh chung cư không tìm thấy một mảnh đất trống. Và nếu tìm được mảnh đất trống, đào hố chôn xác động thực vật quả là điều không dễ dàng. Còn nếu vứt xác con gà vào một son rác nào đó thì quá dễ. Nhưng điều ấy tuyệt nhiên tôi không thể làm được phải mất nguyên ba ngày tôi mới dò tìm ra một địa chỉ chuyên mai táng xác động thực vật nơi người thành phố gọi là lò thiêu súc vật không đúng như dự đoán ban đầu mọi thủ tục tôi thực hiện để đưa con gà chống thiến về trời diễn ra rất nhanh thậm chí do các thủ tục diễn ra quá nhanh nên làm tôi nghi ngại tôi yêu cầu anh nhân viên thiêu xác đang ngồi nhậu thịt chó hay thịt gà gì đó cùng ba người đàn ông mặt mũi khắc khổ làm thủ tục nhập xác tẩm xác và thiêu xác ngay trước mặt tôi để tôi tận mắt chứng kiến, nhưng đã không được đáp ứng. Anh nhân viên lý giải, do chưa thu gom đủ số lượng xác và cũng chưa đúng giờ nên hẹn tôi sáng hôm sau đúng 8 giờ nếu có nhu cầu nhận cốt thì đến gặp anh ta. Nhận cốt? Đúng, một ly cà phê đen và gói thuốc, công việc ngoài giờ. Tôi không đến nhà thiêu nhận cốt con gà trống vì buổi sáng hôm ấy trước giờ khởi hành tôi thiếu lạc quan sau gần một năm gặp tại bến xe tôi và đê có dịp đi uống cà phê tại một quán ven sông cạnh nhà thờ cũ chúng tôi hỏi thăm qua loa sức khỏe tin tức quê nhà tuy nhiên không ai đả động chuyện tình cảm tôi không muốn đê khó xử trong khi có vẻ như đê có điều gì hơi khó nói có vẻ như một chuyện tình buồn vừa xảy ra với nàng tôi tự nói với mình thôi thì mọi chuyện phải có điểm dừng Một khi người con gái không cảm thấy thích thú trong mối quan hệ tình cảm, tốt nhất, người con trai phải biết thuần hóa dục vọng. Trong buổi chiều không có tiếng chuông nhà thờ, một chi tiết tôi không thể quên những lần nhắc đến đây chính là tiếng thở của nàng. Lần đầu tiên tôi phát hiện, để cố nén những làn hơi đâu đó trong thanh quản để chúng không thoát ra được ngoài. Chi tiết này giống như một chú mèo thêm chuột nhưng sức đá tan, lực đắc kiệt nên không thể thực hiện được ý muốn của mình trong khi không muốn cho đối phương biết thể tạng của mình. Tôi biết chắc D đang có vấn đề. À cũng đã biết, những cô gái như D khi có vấn đề thường chọn thái độ im lặng hoặc thổ lộ cho một vài người thân cận nhất của mình, trừ chưa có thói quen đi tìm nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Sự im lặng đó cũng đồng nghĩa với sự thua thiệt không đáng có họ nghĩ đơn giản đó chỉ là vấn đề mang tính riêng tư bình thường tôi dám cá cược những cô gái nơi a đang sống sẽ không có thái độ giải quyết xung đột và nỗi buồn như đê tôi nhớ có lần a từng nhận xét đại loại đê là cô gái của ngày hôm qua mang khát vọng của ngày mai nhưng hiện tại thiếu giải pháp chọn lựa phong cách và thái độ sống và kết cục những người như vậy thường sớm bị guồng máy đô thị đẩy vào quên lãng lúc a nói tôi nghĩ bạn trên lý nhạc nhí Vì đơn giản, thời gian đó tôi muốn chiếm đoạt đê với bất cứ giác nào. Tôi không cần biết đê nghĩ gì. Tôi chỉ muốn biết đê đang muốn gì, cần gì. Như một chiếc xe máy nhật thay cho chiếc xe đạp ca tàng. Một cái tivi Hàn Quốc đặt trong góc phòng trọ để đêm đêm mở xem chương trình phim tình cảm ướt át, cổ trang kịch tính, hành động gay cấn. Hay một sợi dây chuyền, chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng thật màu vàng chóe. Một chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ xinh xắn. Để có trong tay những thứ đó, tôi đã lao vào những phi vụ làm ăn bất chấp luật pháp. Có những lần tôi suýt bị tóm, bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, phải thi hành án. Khoảng thời gian mà tôi biết chắc chắn, không có người thân nào của tôi biết được tôi đang ở đâu, làm gì, trừ A và D. Những vật chất tôi mang lại cho D, được D đón nhận với câu cửa miệng. Cảm ơn anh, những anh làm gì có được những thứ đắt tiền này Tôi cười thầm trong bụng, xem như cá đang cắn câu, chỉ ít để cũng đang quan tâm đến những gì tôi làm cho nàng. Điều này tạo thêm động lực tôi tấn công nàng. Nói về khoảng thời gian tôi lăn lộn, nhiều nỗi nhục nhã ê chề đã không tử tôi. Dần dần tôi xem những điều đó như vốn dĩ dành riêng cho mình, không thể thoát ra được dù cố. Thành ra, những thua thiệt đến sau dù cay đắng chừng nào tôi mặc nhiên một cú bạt tay từ tay du thủ du thực cho đến miếng nước bọt của những cô gái điếm đứng đường hoặc cái nhếch môi của anh trí thức sự im lặng của những vị công chức mẫn cán cần bôi trơn với tôi như hết ngày lại đêm điều tôi quan tâm nhất là chinh phục được trái tim và chiếm đoạt đê không loạn trừ cách nào À cũng chưa biết nhiều về tôi Dù tôi không ít lần thổ lộ tâm tư và biểu lộ cảm xúc với bạn Đề chắc chắn cũng không biết con người thật của tôi Chắc chắn đề nghĩ đơn giản Tôi là thằng con trai tội nghiệp suốt ngày theo đuổi nàng Rất nhiều khi tôi chạy xe long nhong ngoài đường Với mục đích nhìn số nhảy trên công tơ mét Những dòng người xuôi ngược lúc đó với tôi không có nghĩa Đề lúc đó cũng không có nghĩa Vậy có gì tôi muốn chiếm đoạt Đề Hay chỉ vì Đề chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc dù chỉ rất nhỏ đã có cảm tình đôi lứa với tôi. Mới đây trong đêm mưa cùng đê trú chân trước cổng đền thờ thần làng, tôi muốn nghe chính đê thổ lộ những tình cảm đê dành cho tôi. Tôi chấp nhận cả những sự thật, khi đê xem tôi chỉ là một thằng nhãi nhép, có lòng lang dạng sói, chỉ muốn người khác cung phụ. Tôi có nên cảm ơn đê vì sau sự bộc bạch chân thành của đê, biết đâu tôi cởi bỏ cái lốt đang mang trên thân thể để tự nhìn cuộc sống và tình yêu đơn giản nhất. Khi đó để chắc chắn nhìn tôi về ánh mắt khác và trong trái tim của nàng dành ngăn kéo riêng hình ảnh tôi chàng trai Việt cao 1m70 nặng 61kg khuôn mặt luôn cười nói dù bên trong luôn rẻ chừng những hành động của người bên cạnh Anh đã là người dũng cảm vì sao? Anh dám nghe sự thật đó là điều anh cần nhất lúc này nhưng không phải ai cũng muốn em cũng vậy Em không dám nghe anh nói thật Anh đang nghĩ gì về em Thì anh Thôi đi anh Anh muốn nói thật là Em hiểu rồi Anh dám chắc em chẳng hiểu gì về anh Nhưng ít ra Em hiểu anh muốn gì ở em Oan anh quá Anh không sợ thần làng Anh sợ những người như em Anh phải sợ chính anh mới đúng Em làm anh giật mình Tâm anh động Chứ không phải em là ngoại lực Dạo này em ăn nói cào siêu quá. Có lẽ nhờ hôm nay trời mưa và lần đầu tiên em được đứng tại nơi đây. Anh không hiểu. Cha mẹ em cấm em bước chân vào những nơi tâm linh. Có lẽ do khi vừa lọt lòng, em đã có những biểu hiện khác thường. Cụ thể là gì? Em gọi tên một ai đó mà ba em rất ghét. Có lẽ đó là tình địch của ba em và người thân yêu của mẹ em. Lại chuyện tình yêu. Em không biết, năm 18 tuổi em mới hiểu ra việc em có mặt mang lại chuỗi ngày chiến tranh lạnh giữa những người lớn trong nhà. Chính vì thế, mỗi lần nghe tiếng trẻ con chào đời và cất tiếng khóc, em có rúm lại những người động kinh. Em cũng không quên từ lúc năm tuổi, em đã có thói quen một ngày ít nhất một giờ đồng hồ nằm trên cầu thang gỗ để lắng nghe tiếng nắng và tiếng mưa trên mái ngói âm dương. Lần đầu tiên ba em phát hiện, Ông không nói gì Lần thứ hai ông hò tặng kháng Lần thứ ba ông ấy lấy đũa bếp Đập vào mông em một phát Chỉ có mẹ em khóc Từ đó về sau không ai bàn đến chuyện Em nằm cầu thang nữa Khi ba em trở thành người giàu có Ông đập căn nhà cũ Xây lên ngôi biệt thự không có cầu thang Em bỏ gia đình Đi tìm một ý nghĩa sống khác Tất cả những chuyện xảy ra Đều do em tự quyết định Em phải có sân khấu riêng Và em đảm trách tất cả các vai diễn. Em chưa bao giờ ân hận mình chọn sai đường. Có một chuyện này nữa em phải kể cho anh nghe. Em từng có một mối tình. Người đàn ông bí ẩn. Ông ta đến với em sau khi đứa con gái duy nhất 20 tuổi bị chết đuối trên dòng sông Vân. Cô gái đi tắm đêm cùng người tình ra giữa dòng chân bị chuột rút. Chàng người yêu của cô trong ngày đám tang không đến vì sợ gia đình cô gái trả thù. Những người đàn ông cha cô gái sau này Nói với em Gia đình ông không có ý định đó Dù rất phẫn nộ Ông hiểu giữa hai cái chết của mình và người khác Mình phải chọn đường sống cho mình trước Em và ông ấy Có nhiều kỷ niệm khó quên Có lần Ông ấy dẫn em leo lên một đỉnh núi cao Ông ấy nói lần đầu tiên đi núi Hôm ấy chúng em đi cắm trại Và ngủ đêm trên núi Sương ngoài trời xuống dày đặc Hấp dẫn nhất Là ánh trăng nằm nghiêng, sau đó chìm dần vào khuôn mặt dạng người của em. Em đang tận hưởng không gian bao la xung quanh lần đầu tiên có được. Em nói với ông ấy hay là chúng mình chọn nơi đây làm trốn rừng chân. Gia tài của ông ấy dư sức làm chuyện này. Chúng em cùng uống, nói đủ thứ chuyện vui vẻ về cuộc sống. Ông ấy nói em là vị cứu tinh của cuộc đời ông. Em tin, em muốn dâng hiến trọn vẹn cho người tình. Dù vẫn ám ảnh cuộc chiến tranh lạnh 18 năm qua Em có ý nghĩ Đây là lần dâng hiến đầu tiên và cuối cùng Vậy mà Có tiếng chăn chọc mất ngủ Của cọp con Ông viên thì thầm Sao em không nghe Nó thoảng qua chắc chắn Em sợ lắm Đừng sợ Đêm nay em đã là đứa trẻ thơ duy nhất của tôi Ông ấy ôm em khóc Nói hay tha thứ cho lời từ chối của ông ấy Em cũng khóc Chúng em cùng khóc giữa tiếng thở trăng lạnh Tôi không tin trên đời có tay đàn ông nào Thấy gái thơm không ham Hoang đường, nhảm nhí Nếu anh không nói câu này Em đã và sẽ kể anh nghe Những câu chuyện khác thú vị liên quan đến hai chúng ta Theo A đây muốn kể cho tôi nghe chuyện gì Vì tôi biết bạn cũng là người khá hiểu tâm tính nàng Chuyện thầm kín hấp dẫn nàng luôn dành cho tôi Lời an ủi Sự từ chối khéo hay còn lý do nào khác nữa? Tôi không biết trong tận cùng suy nghĩ của A, đây là cô gái như thế nào. Tại sao trong các câu chuyện, A vẫn luôn dành cho nàng những lời lẽ êm đềm, dù đây chưa bao giờ nhắc tên A trước mặt tôi. Đê sẽ không bao giờ biết giữa tôi và A luôn trao đổi thông tin với nhau và trong câu chuyện giữa hai chúng tôi, nàng luôn là đầu, giữa và cuối câu chuyện. Hay giữa ba chúng tôi? Có một sợi dây nào đó không thể dính chặt vào nhau và cũng chẳng bao giờ tách ra được. Điều tò mò của tôi lúc này là không biết có lúc nào trong giấc ngủ để thấy tôi đang cười. Để có khi nào nói với A người nào mang lại bên tai nàng nụ cười thơ ngây sẽ là điểm phúc. Tôi muốn, rất muốn gặp lại đê để nói với nàng rằng trẻ thơ trên toàn cầu sinh ra không bao giờ biết cười. Tiếng khóc tuyệt đối an toàn. Trường hợp đứa bé bi bô điều gì chẳng qua thổ lộ dùm sự thầm kín tận cùng của người mang nặng đẻ đau. VTC Now